Chẳng việc gì phải giả vờ như mình không hề có mặt ở đây. Laden ra hiệu cho Sina vẫn không người an toàn để không bị nhìn thấy. Tay cầm chiếc mặt nạ người chết của Dante mà anh đã bỏ trở lại cái túi shiplock. Sau đó rất chậm rãi, Laden đứng lên. Anh đứng sửng như một vị linh mục phía sau bàn thờ của nhà rửa tội, đưa mắt nhìn giáo đoàn chỉ có một người của mình. Người là mặt đối diện với anh có mái tóc nâu nhớm bạc, đều kính hàng hiệu và những nốt phát ban rất kinh khủng trên mặt và cổ. Ông ta gãy cổ sụp sột. sột. Cặp mắt sưng mộng của ông ta nếm ra những tia nhìn khó hiểu và giận dữ Anh cần cho tôi biết anh đang làm cái quái gì ở đây Robert Ông ta căng nhận Chân bước qua đoạn dây và tiến về phía Lan Đinh Dòng ông ta đặt âm mỹ Chất chân tôi sẽ nói Nhưng trước hết hãy cho tôi biết ông là ai đó Người đàn ông đứng sững lại vẻ mặt đầy ngờ vực Anh nói cái gì Lan Đinh cảm thấy có gì đó hơi quen quen trong ánh mắt của người đàn ông giọng nói ông ta cũng vậy Mình đã gặp ông ấy bằng cách nào đó Ở nơi nào đó Lên bình tĩnh nhắc lại đề nghị của anh Xin hãy cho tôi biết ông là ai Và làm sao mà ông biết tôi Người đàn ông vung tay vẻ không tin nổi Jonathan Ferris Tổ chức gì tế thế giới Người đã bay tới đại học Harvard và đón anh đây Lên đình cố gắng phân tích những gì mình đang nghe thấy Tại sao anh không gọi lại hả Và cô mà tôi nhìn thấy vào đây cùng anh là ai Có phải cô ta là người mà bây giờ anh đang hợp tác có đúng không Người đàn ông bận hỏi Vẫn gãi lấy gậy để và lúc này nhìn đỏ tấy và phòng rợp Shina vẫn bò lâm khâm bên cạnh London và lập tức lên tiếng Bác sĩ Ferris phải không? Tôi là Shina Brooke Tôi cũng là một bác sĩ Tôi làm việc tại Florence này Giáo sư London bị bắn vào đầu đêm qua Anh ấy bị mất chứng rối loạn trí nhớ Và anh ấy không biết ông là ai hay chuyện gì đã xảy ra với anh ấy hai ngày qua Tôi ở đây vì muốn giúp anh ấy Nghe những lời nói của Shina vang vọng khắp nhà rơi tội vắng vẻ Người đàn ông nghiêng đầu vẻ ngơ ngác Như thế ý của cô không lấy gì làm bảo đảm Sau một lúc kinh ngạc Ông ta lùi lại một bước Cô đứng dựa vào một trụ chống cho vững Ôi chúa ơi Thế là rối vội chuyện rồi Lên đình nhìn vẻ giận dữ tan biến Trên gương mặt người đàn ông Robert ạ Chúng tôi nghĩ là anh đã Chúng tôi nghĩ anh đã trở mặt Rằng có lẽ là họ trả nhiều tiền cho anh Hoặc đe dọa anh Chúng tôi không có nắm được Ông ấy lắc đầu như thể Cố gắng sắp xếp mọi tình tiết cho phù hợp Tôi là người duy nhất anh ấy nói chuyện Tất cả những gì anh ấy biết là đêm qua anh ấy tỉnh dậy trong bệnh viện của tôi Và có người tìm cách giết anh ấy Thêm nữa anh ấy cũng có những ảo giác kinh khủng Những sát chết, các nạn nhân bệnh dịch Và một người phụ nữ nào đó có mái tóc bạc Và một cái bùa rắn cứ nói với anh ấy Elizabeth, đó là tiến sĩ Elizabeth Sinski Robert à, bà ấy là người đã mời anh tới giúp chúng tôi Dạ, đúng là bà ấy Tôi hy vọng anh biết rằng bà ấy đã gặp rắc rối chúng tôi nhìn thấy bà ấy bị kẹt ở ghế sau một chiếc xe thùng đầy lún trán và bà ấy trông như say thuốc hay gì đó vậy người đàn ông chậm rãi gật đầu nhắm mắt lại mi mắt ông ấy trông sưng mọng và đỏ mặt của anh bị sao vậy da của anh trông như anh đã nhiễm phải thứ gì đó anh có mệt thấy không người đàn ông trông đầy vẻ sưng sốt và cho dù chắc chắn câu hỏi của Sina thẳng thừng đến mức có phần hơi lộ mảng nhưng Lan Đình cũng không khỏi thắc mắc về điều đó người tới số lượng những thứ ấm chỉ tới dịch bệnh mà anh đã gặp ngày hôm nay hơi ảnh da tấy đỏ quả thật rất đáng ngại à, tôi ổn thôi đó là do thứ xà phòng khốn kiếp ở khách sạn tôi dị ứng nặng với đậu nành và hầu hết các loại sà phòng thơm của ý đều có đậu nành tôi đã dạy dỗ không kiểm tra kỹ nó sina thở phào nhẹ nhõm giờ vai cô trùm xuống hẳn ơn Chúa là anh không ăn thứ đó chứng viêm da tiếp xúc do sắp mẫn cảm họ cùng cười ngượng nghịu sina đánh bạo xin cho tôi biết cái tên bertrand zupris có ý nghĩa gì với anh hay không người đàn ông sững sờ Trong như thể ông ấy vừa đối mặt với quỷ sứ Ba Đầu Chúng tôi tin là mình vừa tìm được một thông điệp từ ông ta Nó chỉ tới một nơi nào đó ở Venice Điều đó có ý nghĩa gì với anh hay không? Giờ đây mắt người đàn ông trở nên dữ tợn. Lại chúa có đấy, có rất nhiều Nó chỉ tới chỗ nào? Sina hít một hơi Rõ ràng là đã sẵn sàng kể cho người đàn ông mọi chuyện về bài thơ xoắn trong ốc Mà cô và Landon vừa phát hiện trên chiếc mặt nạ Nhưng theo bản năng Landon đã kính đáo đặt một bàn tay lên vai cô Có vẻ người đàn ông là một đồng minh, nhưng sau tất cả sự việc hôm nay, tâm trí Lan mất bảo anh đừng gọi tin ai cả. Hơn nữa, cà vạt của người đàn ông này có đeo một quả chuông, và anh có cảm giác người đàn ông này rất có thể chính là người đang cầu nguyện trong nhà thờ Đen Tây lúc trước. Ông ta đã bám theo bọn mình chăng? Làm sao mà anh tìm được chúng tôi ở đây? Người đàn ông vẫn còn vui rối khi biết rằng Lan không nhớ được mọi việc. Robert ạ, anh gọi cho tôi đêm qua Nói rằng anh đã dàn xếp cuộc gặp mặt với một giám đốc bảo tàng Tên là Ignacio Buscini Sau đó thì anh biến mất, anh không hề gọi lại Khi nghe tên Ignacio Buscini chết, tôi rất là lo Tôi đến đây tìm anh suốt buổi sáng Tôi nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài cung điện Vecchio Và trong khi đợi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra Tình cờ tôi nhìn thấy anh chui ra khỏi một ô cửa nhỏ cùng với Ông ta liếc nhìn phía Sina Rõ ràng là không nhớ được tên cô Sina Brooke à, Tôi xin lỗi, cùng với bác sĩ Brooke Tôi bấm theo hai người Hy vọng biết được là anh đang làm chuyện quái gì Tôi đã nhìn thấy anh trong nhà thờ Sơ chi, Đang cầu nguyện Tôi có nhầm hay không Đúng, tôi cố gắng phán đoán xem anh đang làm gì Nhưng mà không có tác dụng Dường như là anh rời khỏi nhà thờ chẳng khác Vì một người đang thi hành nhiệm vụ Cho nên tôi bám theo anh Khi thấy hai người lẻn vào nhà rửa tội Tôi quyết định đã đến lúc phải trực diện gặp anh Tôi chi tiền cho tay thuyết trình viên Để có mấy phút được một mình ở trong này nè Nếu anh nghĩ tôi phản anh thì rõ là hơi hấp tấp đó Người đàn ông lắc đầu Có gì đó mách bảo tôi rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy Giáo sư Robert Landon Tôi biết nhất định là có lời giải thích khác Nhưng mà bị mất trí nhớ sao Thật là không tin nổi tôi chưa bao giờ đoán ra được Người đàn ông với những nốt tấy đỏ Lại bắt đầu gãi sồn sồn Nghe này tôi chỉ có 5 phút thôi Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay Nếu tôi tìm được hai người Thì những kẻ đang tìm cách giết hai người Cũng có thể tìm ra Có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không hiểu Chúng ta cần tới Venice ngay lập tức Cần rời khỏi Florence mà không để ai nhìn thấy Những kẻ đang giữ sĩ Szynski Những kẻ truy đuổi anh Chúng có tay mắt ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, Lenden cũng cảm thấy như thế Mình sắp có được câu trả lời nào đó Lâm lính mặc đồng phục đen là ai Tại sao họ lại có tìm cách giết tôi Chuyện dài lắm Trên đường đi tôi sẽ giải thích Lenden cầu mày Hoàn toàn không thích câu trả lời thế này Anh ra hiệu cho Sina và kéo cô ra một bên Nói thật nhanh với cô Em có tên anh tài không? Em nghĩ thế nào? Sina nhìn lại đền như thế anh đang hóa dạy vì hỏi vậy Em nghĩ gì đó? Em nghĩ anh ta là người có tổ chức y tế thế giới Em nghĩ anh ta là bán cực tốt nhất cho chúng ta Để có được câu trả lời Vậy còn tình trạng phát ban Đúng như những gì anh ta nói là viêm da tiếp xúc nặng thôi Và nếu không phải như những gì anh ta nói thì sao? Nếu là một cái gì đó khác Cái gì khác chứ Robert Không phải là dịch hạch Nếu đó là những gì anh đang nghĩ May thay anh ta là một bác sĩ Nếu anh ta bị một căn bệnh chết người Và biết mình lây nhiễm Anh ta sẽ không khinh suất ra ngoài để lây nhiễm cho cả thế giới đâu Thế Nếu anh ta không nhận ra là mình bị dịch hạch thì sao Thế thì em sợ rằng Anh và em đã nhiễm cả rồi Cùng với tất cả mọi người trong khu vực này Em biết đi Cách cư xử với bệnh nhân của em có thể hữu dụng Cứ thẳng thắn thôi Anh mang người bạn nhỏ của chúng ta theo nhé. Sina đưa Landon tôi giếp lóc có chiếc mặt nạ người chết Khi trở lại cho bác sĩ Ferris Hai người nhận ra ông ta vừa kết thúc một cuộc điện đàm Tôi vừa gọi cho lái xe của tôi Anh ấy sẽ đón chúng ta bên ngoài Bác sĩ Ferris dừng lại đột ngột Đâm đăm nhìn vào tay Landon Và lần đầu tiên cái khuôn mặt lúc chết của Dante Alighieri Ôi lại chúa Thứ quái gì vậy Chuyện dài lắm Tôi sẽ giải thích trên đường đi Biên tập viên New York Jonathan Fogman tỉnh giấc về tiếng điện thoại nối từ nhà tới văn phòng của mình réo vang Anh lật người và nhìn đồng hồ 4 giờ 28 phút sáng Trong giới xuất bản sách Những cuộc gọi khẩn cấp lúc đêm muộn hiếm gặp chẳng kém gì chuyện thành công chỉ sau một đêm Bực bội Fogman chuồn ra khỏi giường Và đi vội tới phòng làm việc Xin chào Giọng nói trên máy là một giọng nam quen thuộc Jonathan, Thật may là cậu có nhà Robert đây. Tôi hy vọng không khui cậu dậy Đương nhiên là cậu khu tôi dậy rồi Mới có bốn giờ sáng thôi mà Xin lỗi tôi đang ở nước ngoài Bộ ở Harvard họ không dậy các múi giờ hả Tôi đang gặp rắc rối chút à, Và tôi cần giúp đỡ Nó liên quan đến thẻ NetJet hạng doanh nghiệp của cậu. NetJet à Robert Chúng tôi ở trong ngành xuất bản sách Chúng tôi không có quyền tiếp cận các máy bay tư Cả hai chúng ta đều biết cậu đang nói dối mà anh bạn Ờ được rồi Để tôi nói lại, chúng tôi không có quyền tiếp cận các máy bay tư cho các tác giả sách về lịch sử tôn giáo Nếu cậu muốn viết cuốn 50 sắc thái của Thánh Tượng Học thì chúng ta có thể nói chuyện tiếp Sô dù chuyến bay tốn kế bao nhiêu, tôi cũng sẽ thanh toán cho anh Tôi hứa đấy, tôi đã bao giờ thất hứa với anh chưa? Fortman cảm thấy dòng của Laden có vẻ khẩn trương Cho tôi biết đang có chuyện gì, tôi sẽ cố gắng giúp Tôi không có thời gian giải thích, nhưng tôi thật sự cần cậu làm việc này cho tôi, đó là vấn đề sinh tử Fogman đã làm việc với London đủ lâu để quen với khiếu hài hước của anh nhưng anh ta không hề nghe thấy vẻ được trong giọng nói lo lắng của London lúc này. Anh chàng hết sức nghiêm túc. Fogman thở hát ra và gắn trưởng tỉnh. Giáo đốc tài chính của mình sẽ câu đầu rút ruột mình mất. 30 giây sau, Fogman đã viết ra các chi tiết yêu cầu chuyến bay đặc biệt của London. Mọi thứ ổn chứ? London hỏi. Rõ ràng cảm thấy vẻ do dự và ngạc nhiên của anh chàng biên tập viên trước những chi tiết đặt chuyến bay. Trung tâm điều hành tại Hoa Kỳ của NHS. Đặt tại Williamsburg, Ohio Với một đội hỗ trợ bay trên điện thoại toàn thời gian Đại diện bản dịch vụ chủ số hữu DevCare vừa nhận được cuộc gọi từ chủ doanh nghiệp ở New York Chào chút thưa ngài Cô nói, chỉnh lại tai nghe và gõ thiết bị nhập thông tin của mình Về mặt kỹ thuật thì đây là một chuyến bay của NETZ châu Âu Nhưng tôi có thể giúp ngài được Cô nhanh chóng truy cập hệ thống NETZ châu Âu Có trung tâm đặt tại Paco Diaco, Bồ Đào Nha Sau đó kiểm tra vị trí hiện tại của các máy bay ở Ý và xung quanh đó Được rồi, thứ ngày chúng tôi có một chiếc Citation Excel tại Monaco. Chúng tôi có thể điều sang Florence trong vòng chưa đầy một tiếng. Như thế thì có tiện cho ngài Landon không ạ? Hy vọng vậy, chúng tôi rất biết ơn. Người đàn ông từ công ty xuất bản trả lời, nghe như đã kiệt sức hơi khó chịu. Đó là hân hạnh của chúng tôi, và ngài Landon muốn bay tới Geneva phải không ạ? Đúng vậy. Tất cả đã xong, ngài Landon được xác nhận ở trạm điều hành cơ sở cố định ở Tassinel tại Lucca, khoảng 50 dặm về phía Tây Florence ông ấy sẽ khởi hành lúc 11 giờ 20 phút sáng theo giờ địa phương. Ông Langden cần có mặt tại trạm 10 phút trước khi khởi hành. Ngài sẽ không có dịch vụ di chuyển trên bộ, không có phục vụ ăn và ngài cần cung cấp thông tin hộ chiếu để chúng tôi hoàn tất mọi việc. Ngài còn yêu cầu gì nữa hay không ạ? Một công việc mới chân. Cảm ơn cô, cô giúp được nhiều lắm. Rất hân hạnh, chúc ngài ngủ ngon. Đem kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại màn hình của mình để hoàn tất việc đặt chỗ cô nhập thông tin hộ chiếu của Robert Landin và định tiếp tục thì thấy màn hình hiện ra một hộp thoại cảnh báo màu đỏ. đem đọc thông báo, mắt cô mở to. chắc là nhầm lẫn thôi. cô cố gắng nhập lại hộ chiếu của Landin. lời cảnh báo lại xuất hiện lần nữa. lời cảnh báo này sẽ xuất hiện trên bất kỳ máy tính hàng không nào trên thế giới mà Landin tìm cách đặt chuyến bay. De kia đăm đăm nhìn một lúc lâu với vẻ không tin nổi. cô biết Nestes giữ thông tin riêng của khách hàng rất kỹ càng, nhưng lời cảnh báo này phá bỏ mọi quy tắc bảo mật quyền riêng tư của công ty họ. De kia lập tức gọi cho bộ phận chức năng. Đạt vụ brother tắt điện thoại di động và bắt đầu dẫn người của mình quay lại những chiếc xe thùng Là anh nên di chuyển rồi Anh ta đi một máy bay riêng tới Geneva Khởi hành chưa đầy một giờ nữa từ trạm điều hành Luca 50 dặm về phía Tây Nếu đi ngay chúng ta có thể tới đó trước khi hiện tại cất cảnh Cùng lúc đó Một chiếc ô tô mui kính hiệu Fiat thuê riêng Đang lao lên phía Bắc dọc theo đại lộ Pantani Bỏ lại quảng trường Duomo phía sau Và nhắm thẳng tới nhà ga xe lửa Santa Maria của Foren. Ở ghế sau London và Sina cuối thật thấp trong khi bác sĩ Ferris ngồi phía trước cùng với tài xế Việc đặt chỗ với net là ý tưởng của Sina Nếu may mắn, nó sẽ đủ để đánh lạc hướng và cho phép ba người bọn họ an toàn vượt qua nhà ga Florence Nơi chắc chắn sẽ gì đặt cảnh sát nếu không làm vậy Thật may, tới Venice chỉ mất 2 giờ đi bằng tàu hỏa Và đi lại bằng xe lửa trong phạm vi nội địa thì không cần đến hộ chiếu London nhìn Sina, lúc này dường như đang xăm soi bác sĩ Ferris với vẻ lo lắng Người đàn ông này đang đau đớn thấy rõ, hơi thở của ông ta nặng nề, như thể mỗi lần hít vào cũng làm ông ta đau đớn. Mình hy vọng cô ấy nói đúng về tình trạng bệnh là đình nghĩ thầm. Mắt nhìn những chỗ phát ban của người đàn ông và tưởng tượng ra những mầm bệnh đang lẩn lờ trong không khí bên trong chiếc xe nhỏ xíu tù túng. Ngay cả đầu ngón tay của ông ta trông cũng sưng phù và đỏ tấy. Ladin cố xua nỗi lo lắng ra khỏi tâm trí của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đến nhà ga, họ đi ngang qua đại khách sạn Barclay đây vẫn thường tổ chức các sự kiện của một hội nghị nghệ thuật mà Lenin tham dự hàng năm. Nhìn thấy tòa nhà, Lenin nhận ra mình sắp làm một việc mà anh chưa từng làm trong đời. Mình rời khỏi Florence mà chưa kịp tới thăm tượng David. Với lời xin lỗi thầm người tới Michelangelo, Lenin đưa mắt nhìn về nhà ga phía trước và hướng dòng ý nghĩ tới Venice. Lenin sẽ tới Geneva. Tíxel Elizabeth Siskay cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi khi bà ngồi nghiêng ngả như đảo động ở băng ghế sau chiếc xe thùng. Lúc này đang phóng như bay ra khỏi Florence. Dắm thẳng hướng Tây về phía sân bay tư nhân bên ngoài thành phố Geneva không có nghĩa gì rồi Suzuki tự nhủ Mối lương hệ tương thích duy nhất đến Geneva là Đây chính là địa điểm đặt tổng hành dinh của WHO. là London đang tìm mình ở đó chăng Dường như chuyện đó là không hợp lý tí nào Bởi lẽ London biết bà đang ở Florence Giờ thì một ý nghĩa khác phục đến với bà Chú ơi, hay Zobrist đang nhắm vào Geneva Zobris là người mê các biểu tượng và phải thừa nhận rằng việc tạo ra một điểm không bề mật tại tổng hành dinh tổ chức y tế thế giới là khá hợp lý. Nếu xét đến cuộc chiến kéo dài giữa hắn với Szynski, thế nhưng nếu Zabris tìm kiếm một địa điểm bùng phát dễ dàng cho một đại dịch, thì Zinev không phải là lựa chọn hay. So với các đô thị khác, thành phố này cách biệt về mặt địa lý và khá lạnh vào thời điểm này trong năm. Hầu hết các đại dịch đều bắt rễ trong những môi trường ẩm áp và đông dân cư hơn. Zinev ở trên mực nước biển hơn 300 mét, và khó có thể là một địa điểm thích hợp để bắt đầu một đại dịch, cho dù Zabris cố khinh thường ta đến đầu đi chằng nữa. Cho nên câu hỏi vẫn còn ở đó, tại sao Laden lại đến đó? Việc đến kỳ lạ của vị giáo sư người Mỹ lại là một điểm khác nữa trong bản danh sách càng lúc càng dài, liệt kê những hành vi không thể lý giải được của anh ta bắt đầu từ tối hôm qua. Và bất chấp những nỗ lực hết công suất, Sinski thấy rất khó đi đến một lời giải thích thỏa đáng nào cho những việc làm ấy. Anh ta đang đứng về phải ai? Phải thừa nhận Sensky mới chỉ biết Landen có vài ngày, nhưng bà thường đánh giá nhân cách rất chính xác. Và bà không tin một người như Robert Landen lại có thể bị tiền bạc mua chuộc. Thấy mà anh ta lại phá vỡ hợp đồng với chúng ta tối qua, bây giờ có vẻ như anh ta đang chạy quanh như một gã ma cà rồng lên cơn. Hay anh ta bị thuyết phục bằng cách nào đó? Nên tin rằng những hành động của Zabriski có ý nghĩa kép. Ý nghĩ ấy khiến bà rùng mình ẩn lạnh. Không, bà tự trấn an mình. Ta biết tiếng tâm của anh ta quá rõ. Anh ta hơn thế rất nhiều. Lần đầu Sinski gặp Robert Landon là bốn đêm trước trong khoang một chiếc máy bay vận tải C130 được trưng dụng làm trung tâm điều phối di động của tổ chức y tế thế giới. Mới chỉ hơn 7 giờ lúc máy bay đáp xuống Hascombe chưa đầy 15 dặm từ Cambridge, bang Massachusetts. Sinski không chắc mình trông đợi gì ở vị học giả lừng danh mà bà đã liên lạc qua điện thoại, nhưng bà vui sướng đến ngạc nhiên khi anh bước tự tin lên ván cầu để chui vào khoang sau máy bay và chào bà bằng một nụ cười vô tư. "Tiến sĩ Sinski có phải không bà? Landon bắt tay bà khá chặt. Chào giáo sư, rất vinh dự được gặp anh. Tôi cũng rất hân hạnh, cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm. La là một người đàn ông khá cao, có diện mạo tươi tắn của cư dân thành phố và giọng nói trầm. Sinsky bất ngờ khi thấy quần áo anh mặc lúc đó lại chính là trang phục lên lớp, áo khoác vải tuyết, quần kaki và giày lười đế mềm. Vậy khiến người khác có ấn tượng rằng anh đã nhiều lần phải rời khỏi trường mà không được báo trước. Trong anh cũng trẻ và có dáng gọn hơn so với bà tưởng tượng, điều đó chỉ càng khiến Elizabeth nhớ tới tuổi tác của chính mình. Mình gần bằng tuổi mẹ anh ta. Bà miếng cười mỏi mệt nhìn anh. Cảm ơn anh vì đã tới giáo sư. Laden ra hiệu về phía người cộng sự chẳng lấy gì làm hài hước mà Shinsky đã phái đi đón mình. Vì bạn của bà đây chưa cho tôi nhiều cơ hội cân nhắc mọi việc lắm. Không sao, tôi trả tiền cho anh ta làm việc đó mà. Cây bùa đẹp quá, làm Ngọc Thạch đúng không? Laden nói mắt nhìn chiếc vòng cổ của bà. Shinsky gật đầu và cúi nhìn cái bùa bằng chất đá màu xanh da trời của mình. Được tạo tác thành biểu tượng con rắn, quấn quanh cây gậy dựng đứng. Biêu tự hiện đại cho ngành y khoa Và tôi tin chắc anh có biết nó được gọi là y hiệu Thương thần trường La nên đột ngột ngước lên Như thể cô nói gì đó Bà chờ đợi Rõ ràng nhận ra mình có phần bốc đồng Anh mỉm cười nhã nhặn và đổi chủ đề Vậy tại sao tôi lại có mặt ở đây Elizabeth ra hiệu về phía khu vực thảo luận Tạm thời chỗ một chiếc bàn thép không rỉ Mời anh ngồi tôi có việc cần anh xem xét La nên thông thả đi tới chỗ bàn Và Elizabeth nhận thấy mặc dù vị giáo sư có vẻ tò mò với cuộc gặp bí mật này nhưng anh không hề bối rối. Đây là một người luôn thấy thoải mái với chính mình. Bà tự hỏi liệu anh có còn thấy thảnh thơi một khi anh biết lý do được mời tới đây hay không. Elizabeth mời London ngồi ổn định rồi không cần màu đầu, lấy ra cái vật mà bà cùng nhóm của mình đã tịch thu được từ một hộp tủ an toàn ở Florence chưa đầy 12 tiếng trước. Cho London nghiên cứu cái ống hình trụ có chạm khắc nhỏ xíu một lúc lâu, Elizabeth mới nói vắng tắt những gì bà đã biết. Vật này là một trụ truyện cổ Có thể dùng để in Nó mang theo hình ảnh đặc biệt kinh khủng Một gã quỷ tân ba đầu Cùng với một dòng chữ duy nhất Salyzia Salyzia là cách nói tiếng Latin Để nhắc tài nhớ tới Bảy trong tội Vâng, chúng tôi đã tìm hiểu về nó Nhưng, vậy thì có lý do gì Mà bà muốn tôi xem xét thứ này hay không Thực tế là có Shinsky lấy lại cái ống trụ Và bắt đầu lắc mạnh Là mi mi chạy lạo xạo là đình ngơ ngác trước hành động của bà Nhưng anh chưa kịp hỏi bà đang làm gì Thì đầu mút của cái ống trụ bắt đầu sáng lên Bà chỉ nó và một tấm cách nhiệt Trên vách chiếc máy bay đã được dọn sạch nội thất Bực vực địa ngục của Botticelli Dựa theo hóa ngục của Dante Mặc dù tôi đoán có lẽ bà cũng đã biết rồi Elizabeth gật đầu Bà và đồng nghiệp đã xác định Danh tính bức vẽ qua Internet Và rất ngạc nhiên khi biết đó là tác phẩm của Botticelli Một họa sĩ nổi danh với những kiệt tác sáng tạo Lý tượng hóa như thần mẹ nữ chào đời Và câu chuyện mùa xuân Suski yêu cả hai tác phẩm Mặc dù chúng đều mô tả sự sinh sôi nảy nở Và sức sáng tạo của cuộc sống Đều dễ càng khiến bà nhớ đến bi kịch không thể mang thai của mình Tâm sự hối tiếc duy nhất Trong cuộc đời đầy ý nghĩa của bà Tôi hy vọng rằng anh có thể nói cho tôi biết Về những biểu tượng ẩn giấu trong bức vẽ này Lần đầu tiên Trong buổi tối hôm nay Trong London tỏ ra bồn chồn. Có phải đó là lý do mà bà tội gọi tôi đến đây hay không Tôi nghĩ là Bà đã nói đó là một câu chuyện khẩn cấp cơ mà Hãy làm ơn Là nên thở dài kiên nhẫn Tiên sĩ Sinski Nói chung Nếu bà muốn biết về một bức tranh cụ thể Thì bà nên liên hệ với bảo tàng nơi lưu trữ tác phẩm gốc Trong trường hợp này Đó phải là thư viện tông độ của Vatican Tòa thánh có rất nhiều chuyên gia siêu hạng Ngành thánh tượng có khả năng Thật sự thì tòa thánh rất ghét tôi Ghét bà ừ, Tôi cứ nghĩ là mình là người duy nhất chứ Bà biếm cười buồn bã. Tôi các mắt ô thấy rõ rằng việc có sẵn các biện pháp tránh thai là một trong những chìa khóa giải quyết vấn đề sức khỏe toàn cầu vừa để ngăn chặn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như S và cũng để kiểm soát dân số tổng thể. Nhưng tôi nghĩ là tòa thánh lại cảm thấy hoàn toàn khác đấy. Đúng vậy, họ bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc truyền bá cho các nước thế giới thứ ba tin rằng phòng tránh thai là xấu xa. À nhưng, Lê Đình nói kèm theo một nụ cười ranh mảnh Còn ai nói với thế giới về chuyện quan hệ tình dục tốt hơn một đám những cụ ông độc thân tuổi bát tuần nữa chứ. Sinski càng lúc càng thấy thích vị giáo sư này. Bà lắc lắc cái ống trụ để nạp lại năng lượng cho nó và sau đó chiếu hình ảnh lên từng lần nữa. "Giáo sư, xin hãy nhìn kỹ hơn." Là đến bước lại phía hình ảnh, chăm chú xem xét nó, trong lúc vẫn tiến lại càng lúc càng gần hơn, đột nhiên anh dừng phát lại. "Thật lạ lùng, nó đã bị thay đổi rồi." Không là anh ta mất nhiều thời gian. "Phải?" Và tôi muốn anh cho tôi biết Những chỗ thay đổi đó mang ý nghĩa gì Lê nên im lặng Nhìn khắp toàn bộ hình ảnh Dừng lại đi ghi ra 10 chữ cái Đập thành katrovaser. Sau đó là chiếc mặt nạ dịch hạch Rồi các câu trích dẫn lạ lùng ở quanh rìa Nói về đôi mắt chết chóc Ai đã làm việc này Nó từ đâu mà ra Nói thật lúc này anh biết càng ít càng tốt Đều tôi hy vọng là anh có thể phân tích Những thay đổi này Và cho tôi biết chúng mày nghĩa gì Ở đây ngay bây giờ sao Tôi biết đó là một đòi hỏi có phần quá đáng Nhưng tôi không biết giải thích làm sao cho hết tầm quan trọng của chuyện này đối với chúng tôi Nó chính là vấn đề sinh tử Giải mà thương này có thể phải mất một lúc Nhưng tôi cho rằng nếu nó quan trọng với bà đến thế Thì cũng không sao Cảm ơn anh Anh có cần phải gọi ai khác hay không Lê Đình lắc đầu và bảo bà anh đang có kế hoạch về một kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh một mình Quá tốt Sinski đã ngồi lại bàn làm việc cùng với cái máy chiếu, giấy, bút chì và một chiếc máy tính sách tay có kết nối về tình báo mật. Dù cực kỳ băn khoăn về lý do tại sao WHO lại quan tâm đến một bức vẽ đã bị cải biên của Botticelli, nhưng Lane vẫn nghiêm túc bắt tay vào việc. Tiến sĩ Sinski nên anh có thể kết thúc việc tìm hiểu hình ảnh kia chỉ trong vài tiếng mà không cần nghỉ ngơi. Cho nên bà cũng tập trung giải quyết một số công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng bà lại nghe thấy anh lắc lắc cái máy chiếu và viết lại sặt sạt lên giấy. Gần 10 phút trôi qua, Lenin buông bút và tuyên bố Sarkatrova Sinsky ngước nhìn lên Cái gì cơ? Sarkatrova Hãy tìm và sẽ thấy Đó là những gì mà mật mã này muốn nói Sinsky vội đi lại và ngồi xuống sát cạnh anh Lắng nghe một cách say sưa Trong lúc Lenin giải thích xem Các tầng địa ngục của Dante đã được thay đổi như thế nào Và rằng khi được đặt lại đúng thứ tự Thì chúng sẽ tạo thành cụm từ tiếng Ý Sarkatrova Tìm kiếm và sẽ thấy ư? Sinski tự hỏi Đó là thông điệp mà gã điên ấy gửi tới mình hay sao? Cụm từ nghe giống như một lời thách thức trực tiếp. Ký ức đang nhiễu loạn của bà Với những lời cuối cùng của kẻ điên kia trong cuộc gặp gỡ của họ tại hội đồng quan hệ đối ngoại lại trở lại trục tâm trí. Vậy có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Trong bà tay nhợt nhạt, tôi đoán đây không phải là thông điệp mà bà mong đợi, có đúng không? Sinski cố trấn tỉnh, vuốt vuốt chiếc bộ trên cổ mình. Không hẳn. Cho tôi biết, anh có tin tấm bản đồ địa ngục này đang gợi ý tôi tìm kiếm thứ gì đó hay không? có, Serkatova. Vậy nó nghĩ tôi tìm ở chỗ nào? Ladin xoa xoa cầm mình trong khi các nhân viên viên cái bát ôm khác bắt đầu quay lại xung quanh, vẻ háo hức chờ nghe thông tin. Nó không nói gì nhiều, không hề. Mặc dù tôi có ý tưởng về chỗ bà nên bắt đầu. Hãy nói cho tôi biết đi. Sinsky yêu cầu có vẻ áp lực hơn mức Ladin nghĩ. Bà cảm thấy Floren ở ý thế nào? Sinsky đợi người, phải cô hết sức không thể hiện phản ứng gì. Nhưng các nhân viên của bà thì khả năng kiềm chế không bằng Tất cả bọn họ cùng nhìn nhau thảng thốt Một người vừa lấy điện thoại và bấm số Một người khác vội vàng bước qua cửa phía trước máy bay Lê Đình ngờ ngát Tôi nói cái gì sai à? Điều gì khi anh nói đó là Florent? Sercatrova Anh đáp lại Nhanh nhẹn kể lại bí mật đã có từ lâu Liên quan đến bức tranh tường của Vasari Tại cung điện Vecchio. Đức thị là Florent Szynski nghĩ Cảm thấy đang nghe đủ Rõ ràng không thể là trùng hợp ngẫu nhiên Khi kẻ thù của bà lại nhảy lậu tự sát Cách cung điện Rachel of Florence Chưa đầy ba dãy nhà Giáo sư à Khi tôi cho anh thấy la bộ của tôi lúc trước Và gọi đó là một thương thần trưởng Anh sững lại như thế anh muốn nói gì đó Nhưng khi đó anh do dự Và dường như đã thay đổi suy nghĩ Anh đã định nói điều gì là Đinh lắc đầu Ờ không có gì cả Chuyện vớ vẩn thôi thỉnh thoảng thói quen nghề nghiệp Làm tôi có chút độc đoán đó mặt Tôi hỏi bởi vì tôi cần biết tôi có thể tin được anh hay không. Anh định nói gì? Là định nuốt khang và hàng dòng. Không liên quan lắm, nhưng bà nói lá bộ của bà là một biểu tượng y học cổ. Đúng là vậy. Nhưng khi bà gọi nó là thương thần trượng, bà đã mắc phải một nhầm lẫn rất phổ biến. Thương thần trượng có hai con rắn trên một cây gậy và có cánh ở trên đỉnh. Chiếc bùa của bà chỉ có một con rắn và không có cánh. Biểu tượng của bà gọi là cây gậy asclepius Lan Đình nghiêng đầu ngạc nhiên, dừng rất chính xác. Tôi biết, tôi chỉ kiểm tra mức độ thành thực của anh mà thôi. Sao cơ? Tôi tò mò muốn biết liệu anh có nói cho tôi biết sự thật hay không. Cho dù điều đó có thể khiến tôi khó chịu đến đâu. Nghe có vẻ như là tôi không qua được bài kiểm tra hả? Đừng làm như vậy lần nữa. Hoàn toàn trung thực là cách duy nhất anh và tôi có thể làm việc với nhau trong vụ này. Làm gì khi nhau? Chúng ta vẫn chưa kết thúc ở đây. Chưa, thưa giáo sư. Chúng ta chưa đến kết thúc Tôi cần anh đến Florence để giúp tôi tìm một thứ Trong tối nay hay sao? Tôi e là như vậy Tôi chưa nói với anh về bản chất nghiêm trọng thật sự của tình huống này Bà nói gì với tôi không thành vấn đề Tôi không muốn bay đến Florence đâu Tôi cũng vậy Nhưng tôi rất tiếc Thời gian của chúng ta đang càng dần Mặt trời dưới trưa chiếu lên phần nóc khá trang nhã Của đoàn tàu fercas cao tốc ở Ý Khi nó lao về phía bắc cắt thành một đường cao yêu kiều qua vùng nông thôn Tuscany. Mặc dù đang rời khỏi Florence với vận tốc 174 dặm mỗi giờ, nhưng đoàn tàu mũi tên bạc gần như không hề tạo ra tiếng ồn. nhưng tiếng lanh canh nhẹ nhẹ lặp đi lặp lại cùng chuyển động lắc lư khe khẽ của nó đem lại cảm giác khá dễ chịu cho hành khách. Với Robert Landon, một tiếng đồng hồ vừa qua là khoảng thời gian mở mìn. Lúc này, trên đoàn tàu cao tốc Pesca Santo, Landon, Shena và bác sĩ Ferris ngồi ở một trong những cabin Latinh riêng. Lại buồng nhỏ hạn nhất có 4 ghế dạ và 1 bàn gấp. Ferris đã dùng thẻ tín dụng của mình mua toàn bộ buồn cùng với bánh mì kẹp và nước khoáng, những thứ mà London và Sienna ngấu nghiến hết sạch sau khi đã rửa ráy trong phòng vệ sinh cạnh buộc riêng của họ. Khi cả ba người ổn định chỗ để thực hiện chuyến đi bằng tàu hỏa dài 2 tiếng tới Venice, Axi Ferris lập tức nhìn đăm đâm chiếc mặt nạ người chết của Dante nằm trên mặt bàn ở giữa họ, trong cái Chúng ta cần biết chính xác chiếc mặt nạ này chỉ dẫn chúng Có lẽ đó là hy vọng duy nhất chúng ta có để ngăn chặn đại dịch của Zabris. Khoan đã, anh đã hứa một khi chúng ta an toàn lên được đoàn tàu này sẽ cho tôi một số câu trả lời về mấy nghìn qua. Cho tới giờ, tất cả những gì tôi biết là VKO đã tuyển mộ tôi tại Cambridge để giúp giải mã bức vực địa ngục của Zabris. Ngoài ra, anh chưa nói gì với tôi hết. Bác sĩ Ferris trở mình vẻ không thoải mái và lại bắt đầu gãi những chỗ mẩn ngứa trên mặt chờ cổ. Tôi có thể nhận thấy anh đang thất vọng Tôi biết chắc rất khó chịu khi không nhớ được những gì đã xảy ra Nhưng mà nói theo y khoa Tôi đề nghị anh đừng tiêu tốn năng lượng Cố nhớ lại những tình tiết mà anh không thể nhớ vì các nạn nhân bị chứng mất trí nhớ Tốt nhất là để những điều đã quên Chìm vào quên lãng luôn đi Vậy à, trả ra làm sao Tôi cần một vài câu trả lời Tổ chức của anh đưa tôi tới Ý Nơi tôi bị bắn và đánh mất vài ngày của cuộc đời mình Tôi muốn biết chuyện đó xảy ra như thế nào Robert Bác sĩ Ferris nói đúng Hoàn toàn không tốt cho anh khi thông tin dồn dập đến cùng một lúc, hãy nghĩ đến những tình tiết nhỏ mà anh thực sự nhớ được đi. Người phụ nữ tóc bạc, tìm mà sẽ thấy, những cái xác quằn quại trong bức vực địa ngục. Cái hình ảnh đang chen trong tâm trí anh, thành một chuỗi hồi tưởng lộn xộn không thể kiểm soát nổi, khiến cho anh gần như mất hết năng lực. Nếu bác sĩ Ferris kể lại mấy ngày qua, gần như chắc chắn ông ấy sẽ khơi gợi được những ký ức khác và cái ảo giác của anh bắt đầu trở lại. Chưa mất trí nhớ cũ là một trạng thái đáng sợ, kích thích những ký ức nhầm chỗ có thay cực kỳ nguy hiểm cho tâm thần đấy ý nghĩ đó không hề có trong Lenin Chắc chắn là anh cảm thấy mất phương hướng Nhưng mà lúc này anh cần giữ tâm lý ổn định Để tiếp tục hành động Việc đoán ra được thông điệp của mặt nạ này Là điều rất quan trọng Sina gật đầu Lenin thầm nhận ra các bác sĩ có vẻ đều thống những ý kiến với nhau Anh ngồi im lặng Cố gắng chế ngự những cảm giác bất an của mình Gặp một người hoàn toàn xa lạ Và nhận ra thực tế bạn đã biết người đó vài ngày rồi Là một cảm giác rất lạ Lại nữa Lại định nghĩ có gì đó hơi quen quen Trong đôi mắt của anh ta Giáo sư à, tôi có thể thấy anh không tin tưởng tôi Và điều này hoàn toàn dễ hiểu Nếu xét đến tất cả những gì anh đã trải qua Một trong những hiệu ứng phụ phổ biến Của chứng mất trí nhớ là đa nghi nhẹ và ngợ vực Có lý đấy là định nghĩ bởi lẽ tôi thậm chí Còn không thể tin vào trí não của mình mà Nói đến đa nghi Anh Robert đã nhìn thấy tình trạng phát ban của anh Và nghĩ rằng anh đã bị nhiễm dịch hạt Chủ phát ban á, tin tôi đi giáo sư, nếu tôi bị dịch hạch, tôi sẽ không điều trị bằng kháng sinh histamin bài bán tự do đâu. Ông ta móc một hộp tuyết thuốc nhỏ trong túi và đưa cho Landon. Quả nhiên, đó là một tuyết kem chống ngứa chuyên trị các phản ứng dị ứng còn một nửa. Ờ, tôi xin lỗi về chuyện đó. Ngày dài quá mà. Ờ, không sao đâu. Landon xoay người phía cửa sổ, nhìn những gam trầm của vùng nông thôn nước Ý kết hợp trong một bức tranh Thái Bình. Những vườn nho và trang trại giờ trở nên thưa thớt hơn khi bình nguyên nhường chỗ cho những quả đồi thấp vùng Apennine. Chỉ lát nữa đoàn tàu sẽ chạy vào con đèo Mount quèo và sau đó lại xuống thấp tiến về phía đông tới biển Adriatic. Mình đang tới Venice, anh thầm nhủ, để tìm kiếm một đại dịch. Cái ngày lạ lùng hôm nay khiến Lanen cảm giác như thể mình đang di chuyển qua một khung cảnh chẳng có gì khác ngoài những hình thù mơ hồ không có chi tiết cụ thể như một giấc mơ. Mỉa mai thay những cơn ác mộng lại thường khiến người ta tỉnh giấc. Nhưng La Đình cảm thấy như thể mình vừa choàn tỉnh trong một cơn ác mộng. Anh nghĩ gì vậy? Sina thì thầm bên cạnh anh. Lai Đình ngước lên mỉm cười mỏi mệt. Anh đang nghĩ anh sẽ tỉnh giấc ở nhà. Và nhận ra tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Anh sẽ không nhớ em nếu anh tỉnh dậy và thấy rằng em không hề có thật à? Lai Đình đành cười. Có chứ, anh sẽ nhớ em chút chút đó. Cô đập nhẹ lên đùi anh. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi giáo sư. Vào làm việc đi. Laden miễn cưỡng đưa mắt trở lại khuôn mặt nhân nhóm của Dante Alighieri trên chiếc bàn trước mặt đang chân chân nhìn mông lung lên trần. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ thạch cao lên và lật ngược nó trên tay mình, chăm chú nhìn phần mặt sao lõm. Ngay dòng đầu tiên của thông điệp xoáy trôn ốc Ôi, các người bị ám ảnh bởi tri thức vững vàng. Laden e rằng lúc này mình không thể hiểu nổi, Thế nhưng anh vẫn bắt tay vào việc. Hai trăm dặm phía trước đoàn tàu đang la vùng vực. Con tàu De Menasim vẫn buông neo trên biển Ariantid. Ở bòng dưới, điều phối viên Loren Nghe thấy những tiếng gõ khe khẽ lên buồn kính của mình Và thò tay bấm một cái nút bên dưới bàn làm việc Biến vách từ mờ đục thành trong suốt Bên ngoài một dáng người thấp nhỏ rám đắng hiện ra Thị trưởng Trâu ông ta rất cao có Không nói một lời Ông ta bước vào khóa trái cửa buồn Và bật công tắc để biến buồn kính trở thành mờ đục như cũ Người ông ta nồng nặc bồi rượu Đoạn video giáp để lại cho chúng ta Dân thương ngài Tôi muốn xem nó ngay bây giờ Lúc này Robert Landin vừa hoàn thành việc ghi lại đoạn thông điệp sấy trung ốc từ chiếc vật nạn người chết ra giấy Để có thể phân tích nó kỹ hơn Sinh này và bác sĩ Ferris tấm lại hỗ trợ Và Landin phải cố hết sức để không chú ý đến việc Ferris cứ liên tục gãi và thở dốc Anh ta không sao, Landin nhủ thầm Cố tập trung vào những dòng thơ trước mặt Ôi các người bị ám ảnh về tri thức vững vàng Hãy làm theo lời dạy giấu ở đây Bên dưới lớp màn thơ phú khó hiểu Như tôi đã nói lúc trước Khổ mở đầu trong bài thơ của Joprit lấy nguyên văn từ hoa ngục của Dante, một lời cảnh báo với độc giả rằng những câu chữ ấy mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Tác phẩm đầy ngũ ý của Dante có vô vàn những luận giải được giấu kỹ về tôn giáo, chính trị và triết học đến mức Landon thường nghĩ sinh viên của mình rằng thi hào ý này cần được nghiên cứu nhiều như kinh thánh, đọc thật kỹ các dòng để cố gắng hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của nó. Cái học giả và phúng dụ thời Trung Cổ nhìn chung chia những phân tích của họ thành hai hạng mục, phần bản và hình ảnh. Phần bản là nội dung đúng nghĩa đen của tác phẩm, còn hình ảnh là thông điệp mang tính biểu tượng. Được rồi, vậy thực tế rằng nhà thơ bắt đầu với dòng thơ này. Tức là việc đọc qua của chúng ta chỉ là mở một phần câu chuyện, nghĩa thực có thể được ẩn giấu sau. Đại loại là như vậy. Lên để đưa mắt trở lại văn bản và tiếp tục đọc to. Hãy nhìn gã tổng trứng bồi bạc của Venice, kể cắt rời những đầu ngựa và môi xương ca người mù loa Tôi không chắc thì những con ngựa không đầu và sư của kẻ mù loa Nhưng ngay như thế chúng ta cần phải tìm một vị tổng trấn cụ thể Em cho rằng ngôi mộ của một tổng trấn chăng? Hay là một bức tượng hoặc chân dung Đã nhiều thế kỷ không còn cái tổng trấn rồi Tổng trấn của Venice cũng tương đương với công tước của các thành bang nước Ý khác Và hơn 100 vị đã từng cai trị Venice trong suốt cả 1.000 năm Bắt đầu từ năm 697 sau công nguyên. Dòng dõi của họ kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 18 Với cuộc chinh phạt của Napoleon Nhưng vinh quang và quyền lực của họ vẫn là chủ đề mà nhiều sử gia vô cùng say mê Như hai người có thể đã biết, hai điểm du lịch phổ biến nhất ở Venice, dinh tổng trấn và thánh đường San Marco, đều được các tổng trấn xây dựng cho chính mình. Nhiều người trong số họ được an tán ngay trong đó. Và anh có biết là liệu có bị tổng trấn nào được coi là đặc biệt nguy hiểm hay không? La nên cuối nhìn dòng thơ đây được nghiên cứu. Hãy tìm cả tổng trấn bội bạc của Venice. Anh không biết ai cả, nhưng mà bài thơ không dùng từ nguy hiểm mà dùng từ bội bạc. Có một sự khác biệt, ít nhất là trong thế giới của Dante. Bội bạc là một trong bảy trọng tội, thực tế là tội nặng nhất, bị trừng phạt tại tầng địa ngục thứ 9 và cũng là cuối cùng. Bội bạc, theo định nghĩa của Dante, là hành vi phản bội một người yêu thương. Ví dụ khác tiếng nhất trong lịch sử về tội này chính là Judas phản nội Gesù đáng kính. Một hành động Dante khinh bị đến mức tấm Judas xuống khu vực trong cùng của hỏa ngục, một khu vực được đặt tên là Judetka, theo tên của gã cư dân nhục nhã nhất. Hiểu rồi, như vậy thì chúng ta đang tìm một vị tổng trấn phạm tội bội bạc. Điều đó sẽ giúp chúng ta hạn chế được danh sách khả năng đấy Nhưng mà dòng tiếp theo này Một vị tổng trấn cắt rời những đầu ngựa à Có vị tổng trấn nào cắt đầu ngựa hay không Hình ảnh Sina nhắc đến Khiến Đình nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp Trong chuyện bố già Thôi đừng nhắc đến nữa Nhưng mà theo câu này Ông ta còn môi xương cả người bù loà Điện thoại của anh quên internet hay không Anh đưa mắt nhìn Ferris Ferris nhanh nhẹn lấy điện thoại Và chia ra những ngón tay phát ban xương mứt Các phím có thể hơi khó bấm với tôi để cho tôi, tôi sẽ tìm kiếm các vị tổng trấn Venice liên quan đến những con ngựa mất đầu và xương của người mù loà. Cô bắt đầu bấm rất nhanh trên bàn phím nhỏ xíu. La lên đọc lại bài thơ lần nữa và sau đó tiếp tục đọc to. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiền và áp tay xuống mặt đất lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một cái bảo quán. À, đó là một từ cổ mang nghĩa đền thờ được các nàng thơ bảo vệ. Thời kỳ của người Hy Lạp cổ, một bảo quán là nơi những người được khai sáng tụ hợp để chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về văn chương, âm nhạc và nghệ thuật. Bảo quán đầu tiên do Ptolemy xây dựng tại Thư viện Alexandria nhiều thế kỷ trước công nguyên và sau đó hàng trăm bảo quán đã mọc lên khắp nơi trên khắp thế giới. Bác sĩ Brooke, cô có thể tra xem có bảo quán nào ở Venice không? Thực tế là có tới hàng trăm nơi, giờ đây chúng được gọi là bảo tàng. La Đình nói kèm theo một nụ cười coi hài À, tôi đoán chúng ta phải quét qua một mạng lưới rộng hơn nữa Gina vẫn bấm vào điện thoại, không hề cảm thấy phiền phức vì có quá nhiều nhiệm vụ mà rất bình tĩnh xem danh sách liệt kê Được rồi, vậy là chúng ta tìm một bảo tàng nơi có thể lần ra một vị tổng trứng chặt đầu ngựa và môi xương người mù loa Robert, có bảo tàng đặc biệt nào có thể là nơi đáng tới xem hay không? La Đình đã nghĩ đến tất cả các bảo tàng nổi tiếng nhất của Venice Galleries de Academia Carrezzonico Cung điện Rassi Bộ sưu tập Beggy Guggenheim Bảo tàng Corret Nhưng không nơi nào phù hợp với mô tả này Anh nhìn lại văn bản Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạo vàng của tri thức thánh thiên là đình nhăn nhó mỉm cười Venice không có một bảo tàng nào phù hợp hoàn toàn với khái niệm bảo quán mạo vàng của tri thức thánh thiên cả Cà và Sina đều nhìn anh đầy trong đợi. Anh được sành mắt nhà thờ lớn nhất tại Venice. Ferris có vẻ không chắc chắn lắm. Nhà thờ đó mà là một bảo tàng à? Giống như bảo tàng Vatican và, và thêm nữa, Nội thất của San Mark nổi tiếng vì được trang trí toàn bộ bằng gạch ốp Làm từ vàng bạc. Một bảo quán mạ vàng. Shena nói, nghe phân hít thấy rõ, La nên gật đầu, tin chắc rằng San Mark chính là đền thờ mạ vàng được nhắc đến trong bài thơ. Trong nhiều thế kỷ, người dân Venice gọi San Mark là nhà thờ vàng và Landon xem nội thất của nơi này là tráng lệ nhất so với bất kỳ nhà thờ nào trên thế giới. Bài thờ có nói là quỳ ở đó, và nhà thờ chính là nơi rất hợp lý để quỳ rồi. Sina lại bấm nhe nhói, tôi sẽ thêm xanh mắt vào bệnh lệnh tìm kiếm, đó nhất định phải là nơi mà chúng ta cần tìm kiếm vị tổng trấn. Landon biết họ sẽ tìm ra không thiếu các vị tổng trấn tại xanh mắt nơi mà theo đúng nghĩa đen chính là thánh đường của các tổng trấn. Anh cảm thấy thêm phấn chấn khi đưa mắt trở lại bài thờ ấy quỳ gối bên trong bảo quán mà vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống mặt đất Lớn nghe tiếng nước nhỏ giọt. Tiếng nước nhỏ giọt à? Lã Đinh thắc mắc, có nước bên dưới sanh mắt không nhỉ? Anh nhận ra câu hỏi này thật ngớ ngẩn. Toàn bộ thành phố này có nước bên dưới, mọi tòa nhà ở Venice đều đang chìm dần và thấm nước. là Đinh hình dung ra tòa thánh đường và cố gắng nghĩ xem chỗ nào bên trong có thay quỳ để nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Và một khi nghe thấy đó, chúng ta cần phải làm gì? Lã Đinh nhìn lại bài thơ và đọc nốt thật to. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm Vì ở đây trong bóng tối Con quái vật chốn địa phủ chờ đợi Lặng ngập trong thứ nước đỏ như máu Của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao Được rồi Rõ ràng là chúng ta lần theo tiếng nước nhỏ giọt Tới một cung điện bị chìm nào đó ở đây Ferris kể mặt Trong rất lo lắng Còn con quái vật chốn địa phủ thì sao Ở bên dưới mặt đất Sina nói Các ngón tay cô vẫn thao tác trên điện thoại Địa phủ có nghĩa là bên dưới mặt đất Phần nào đó cũng đúng Mặc dù từ đây có hàm nghĩa lịch sử khác Từ gắn với truyền thuyết về quái vật Địa phủ là một hạng ngục Gồm các vị thần và quái vật trong thần thoại Erythes, Hecate và Medusa chẳng hạn Chúng được gọi là địa phủ Bởi vì chúng sống bên dưới lòng đất và gắn với địa ngục Xa xưa chúng trồi lên từ lòng đất Và xuất hiện trên mặt đất để trả thù thế giới loài người Sự im lặng kéo dài Và Landin cảm thấy tất cả bọn họ đều nghĩ đến cùng một thứ cô gái vật địa phủ này chỉ có thể là đại dịch của syrtes vì ở đây trời bóng tối, Con gái vật chốn địa phủ chờ đợi lặn ngập trong thứ nước đỏ như máu của cây đầm không hề phản chiếu ánh sao nhân tiện rõ ràng là chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm dưới lòng đất nơi ít nhất cũng giải thích cho dòng thơ cuối cùng nói đến cây đầm không hề phản chiếu ánh sao hay lắm nếu một cây đầm ở dưới lòng đất thì nó không thể phản chiếu bầu trời nhưng veni này có các đầm nước ngầm dưới lòng đất hay không anh thì không biết cái nào cả, nhưng một thành phố được xây dựng trên nước thì có lẽ là có vô khối khả năng. Nếu đầm nước đó nằm ở trong nhà thì sao? Bài thơ nói đến bóng tối của cung điện bị chìm. Lúc trước anh nói rằng dinh tổng trấn được nối thông với thánh đường phải không? Điều đó có nghĩa là các công trình ấy có rất nhiều điểm mà bài thơ nhắc đến, một bảo quán của tri thức thánh thiêng, một cung điện liên quan đến các vị tổng trấn và tất cả đều tọa lạc ngay tại đây trên đầm nước lớn của Venice ở mực nước biển. Em nghĩ cung điện bị chìm trong bài thơ chính là dinh tổng trấn à? Tại sao lại không chứ? Bài thơ bảo chúng ta trước hết hay quỳ ở thánh đường xanh Mát, sau đó đi theo tiếng nước nhỏ giọt, có lẽ tiếng nước dẫn tới cánh cửa tiếp theo đến dinh tổng trấn. Nó có thể có phần nền chìm dưới lòng đất hay gì đó. là Đình đã tới tham quan dinh tổng trấn nhiều lần và biết rằng nó rất rộng. Là một quần thể nhiều tòa nhà, cung điện này có chứa một bảo tàng quy mô lớn, một mây cung thực sự gồm nhiều gian phòng, buồn và sân, và cả một mạng lưới nhà tù rộng đến mức phải bố trí trong nhiều tòa nhà có thể lẹp nói đúng, nhưng mà mò mẫm tìm kiếm một cung điện như thế sẽ mất vài ngày. Anh nghĩ chúng ta làm đúng như bài thờ bảo. Trước tiên, chúng ta tới thánh đường Saint Mark và tìm mộ hoặc tượng của vị tổng trấn Voi bạc sau đó thì chúng ta quỳ xuống Còn sau đó nữa thì sao? Còn sau đó, chúng ta cầu nguyện để nghe được tiếng nước nhỏ giọt và dẫn chúng ta tới đầu đó. Trong khoảnh khắc im lặng tiếp theo, lên hình dung ra bộ mặt đầy lo âu của Elizabeth Sinski như anh nhìn thấy trong ảo giác, kêu gọi anh từ bên kia dọc nước, thời gian rất gấp. Hãy tìm và sẽ thấy Anh tự hỏi giờ đây Shinsky ở đâu Và liệu bãi có ổn hay không Những tên lính mặc đồ đen rõ ràng lúc này đã nhận ra rằng Lenin và sina đã trốn thoát Còn bao lâu nữa cho tới khi chúng đuổi theo sau bọn mình Khi đưa mắt nhìn lại bài thơ Lenin cố chống lại trạng thái kiệt sức Anh nhìn vào dòng thơ cuối cùng Và một ý nghĩ khác vụt đến với anh Anh tự hỏi có nên nêu ra hay không Cái đầm không hề phản chiếu ánh sao Có lẽ không thích hợp với cuộc tìm kiếm của họ Nhưng anh quyết định vẫn nói ra Tôi nghĩ là tôi cần nói đến một địa điểm khác Sinh đang ngước mắt vào điện thoại di động Ba phần của bộ thần khúc của Dante Hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường Tất cả đều kết thúc với cùng một từ Đó là từ gì vậy? Là đình chỉ xuống cuối văn bản mà anh đã biết lại Cũng chính là cái từ kết thúc bài thơ này Sao? Anh nhấc chiếc mặt nạ người chết của Dante lên Và chỉ vào chính giữa xấy trông ốc Cái đầm không hề phản chiêu ánh sao? Thêm nữa, trong đoạn kết của Hóa Ngục, chúng ta thấy Dante nghe tiếng nước nhỏ giọt bên trong một vực thẳm và theo âm thanh đó đi qua một lối mở dẫn ông ra khỏi địa ngục. Ferris hơi tái mặt. Vừa lúc đó, một luồng không khí ông Tai vùa vào khoang tàu khi đoàn tàu lao mình vào đường hầm xuyên núi. Trong bóng tối, Lai Đình nhắm mắt lại và cố để cho tâm trí mình thư giãn. Jabris có lẽ là một gã cuồng, anh nghĩ bụng nhưng chắc chắn hắn hiểu rất rõ về Dante. Lauren Norton cảm thấy nhẹ cả người. Thị trưởng đã thay đổi suy nghĩ về việc xem đoạn video của Zabrisk. Norton thọc tay vào túi lấy chiếc thẻ nhớ đỏ thẫm, rồi cắm vào máy tính của mình để cho ông chủ xem. Sức nặng từ thông điệp quái đảng dài 9 phút của Zabrisk vẫn đang ám ảnh Norton và anh ta rất nung nóng muốn có thêm người khác cùng xem thứ đó. Việc này sẽ không còn là trách nhiệm của mình nữa. Norton nín thở khi bắt đầu cho chạy đoạn video. Màn hình tối sầm và tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ tràn ngập trong gian phòng. Máy quay di chuyển qua màn sương đỏ của cái hang ngầm. Và mặc dù thị trưởng không lộ ra phản ứng rõ rệt nào Nào tình vẫn cảm thấy ông ta hoảng hốt và sửng sờ Máy quay tạm ngừng di chuyển về phía trước Xoay xuống đầm Rồi lao thẳng xuống nước Chìm sâu vài mét cho tới khi ra tấm biển Titan nhẫn bóng bắt vít chặt xuống nền Tại nơi này vào ngày này Thế giới thay đổi mãi mãi Thị trưởng hay nào đúng Ngày mai Ông ta thị thào, Mắt nhìn vào ngày giờ trên đoạn video Giờ chúng ta có biết nơi này là chỗ nào hay không Nào tình lắc đầu giờ mới quay ly sang trái để lộ ra cái túi nhựa chứa thứ chất lỏng sền sạch màu vàng nâu. trời đất quy thần ấy thị trường kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn cái bong bóng lật lờ giống như một quả bóng bay được cột lại dưới nước. cái gian phòng chìm trong bầu im lặng ngột ngạt, khi đoạn video tiếp tục chạy. một lát sau màn hình tối ôm và sau đó một bóng đen mũi hình mỏ chim quái lạ xuất hiện trên vách hang và bắt đầu nói bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn. ta là dông linh.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 Thị trưởng đưa mắt nhìn lại màn hình chăm chú theo dõi. Cái bóng đen mũi hình mỏ chim tiếp tục nói vài phút liền, diễn giải về đại dịch, về nhu cầu sàng lọc dân số, về vai trò vẽ vang của hắn trong tương lai, về cuộc chiến của hắn chống lại những kẻ ngu dốt đang tìm cách ngăn cản hắn, và về một vài đối tượng trung thành nhận ra rằng hành động quyết liệt là cách duy nhất để cứu lấy cả hành tinh. Cho dù cuộc chiến tranh có về cái gì đi nữa, thì cả buổi sáng nay Tinh vẫn đang tự hỏi liệu Consortium có đang chiến đấu nhằm phe hay không. Giọng nói tiếp tục Ta đã tạo ra một kiệt tác cứu rỗi Nhưng những nỗ lực của ta không được tưởng thưởng Bằng các hồi kèn chào mừng và vòng hoa chiến thắng Mà bằng những lời đe dọa của thần chết Ta đâu có sợ chết Vì cái chết biến những người nhìn xa trong rộng Thành thánh tử vì đạo Biến những ý tưởng cao quý Thành hành động mạnh mẽ Jesus, Socrates, Martin Luther King Một ngày không xa ta sẽ gia nhập với họ Kiệt tác ta tạo ra Chính là tác phẩm của Chúa Trời Một món quà từ đấng tối cao Người đã ban cho ta trí tuệ, công cụ và lòng can đảm cần có để thực hiện sự sáng tạo như vậy Giờ đây, cái ngày đó đang đến gần Hóa ngục ngủ yên dưới chân ta, chuẩn bị phun trào dưới con mắt giám sát của con quái vật địa phủ Và tất cả nơi cuồng nộ của nó Mặc dù kỳ công của ta cao quý nhưng cũng như các người Ta không phải là kẻ xa lạ với tội lỗi Thậm chí ta còn phạm phải tội lỗi xấu xa nhất trong bảy trọng tội Sự cám dỗ cô độc nơi rất ít kẻ có thể tránh khỏi Thổi kiều hãnh Bằng cách ghi hình lại thông điệp này, ta đã gục ngã trước cám dỗ ghê gớm của lòng kiêu hãnh vì háo hức bảo đảm rằng cả thế giới sẽ biết đến công trình của ta. Và tại sao lại không chứ? Loài người sẽ cần biết rõ nguồn gốc sự cứu rỗi của chính mình. Tên tuổi của người đã đóng chặt mãi mãi những cánh cổng toan hoác của địa ngục. Cứ mỗi giờ qua đi, kết quả càng thêm chắc chắn. Những phép toán vốn nghiêm khắc như quy luật hấp dẫn là điều không thể bàn cãi. Chính việc sự sống sinh sôi theo cấp số mũ từng xích suy tiêu diệt loài người Sẽ cứu nguy cho loài người vẻ đẹp của một sinh vật sống dù nó tốt hay xấu Là ở chỗ nó tuân theo quy luật của Chúa với tầm nhìn duy nhất Hãy sinh sản thêm nhiều Và thế là ta dĩ độc trị độc Đủ rồi Thị trưởng nói xen vào khẽ đến mức nâu tên gần như không nghe thấy Thưa ngài, dừng đoạn video lại Nâu tên chưa dừng lại thứ hai, đoạn kết thực tế lại là phần đáng sợ nhất đó. ta đã xem đủ rồi. thị trưởng trong mệt mỏi, ông ta rảo bước trong gian buồn một lúc, và sau đó đột ngột quay lại. chúng ta cần liên hệ với FS 2080. nêu tên ngẫm nghĩ về động thái này, FS 2080 là bí số của một trong những đầu mối liên hệ đáng tin cậy của thị trưởng, cũng chính là đầu mối liên hệ này đã giới thiệu Zephyris làm khách hàng của con sa tiệm. rõ ràng vào lúc này, thị trưởng đang trách chính mình vì đã tin đánh giá của FS 2080. Sự xuất hiện của bệnh Zabris đã làm cho thế giới nguy cũ của Constantium hỗn loạn. FS-2080 là lý do của vụ khủng hoảng này. Chuỗi tay ương vây quanh Zabris dường như chỉ càng tệ hơn, không chỉ với tiêm mà có lẽ là với cả thế giới. Chúng ta cần phải phát hiện ra ý định thật của Zabris. Tôi muốn biết đích xác ông ta tạo ra cái gì và liệu đây có phải là một hiểm họa thực sự hay không? Nautin biết rằng nếu có ai đó biết câu trả lời cho những câu hỏi này thì đó sẽ là FS-2080. Còn ai biết rõ, Bertrand Jopris hơn nữa, đã đến lúc Corsatium phải phá bỏ quy trình và đánh giá xem tổ chức đã vô tình hậu thuẫn cho mưu điên rồi gì trong những năm qua. Nào tình ngẫm nghĩ những khả năng có thể khi đối diện trực tiếp với FS2080, chỉ riêng việc bắt liên lạc đã kéo theo những rủi ro nhất định. Nhưng mà thưa ngài, rõ ràng nếu ngài tiếp cận với FS2080, ngài cần phải làm việc đó rất tế nhị. Chúng ta thực sự đã bước qua sự tế nhị từ lâu rồi. Mắt thị trưởng lóe lên giận dữ dự lúc ông ta rút điện thoại di động ra. Ngồi cùng với hai bạn đồng hành trong khoang riêng của đoàn tàu VK Gentle. Người đàn ông đeo cà vài hoa và cặp kính Blumet Paris Phải cố hết sức không gãi những chỗ mận ngứa càng lúc càng tệ Cơn đau ở ngực ông ta dường như cũng tăng lên Cuối cùng, khi đoàn tàu chưa ra khỏi đường hầm Người đàn ông nhìn Lan Đinh lúc này từ từ mở mắt Rõ ràng là vừa thoát ra khỏi những ý nghĩ xa xăm Bên cạnh anh, Sina lại bắt đầu cúi xuống điện thoại di động của ông ta Nhưng lúc đoàn tàu lao qua hầm, cô đành phải bỏ xuống vì không có tín hiệu. Shina có vẻ nôn nóng tiếp tục tìm kiếm trên internet, nhưng cô chưa kịp cầm lấy điện thoại thì nó đột ngột rung lên, phát ra cả chuỗi những tiếng bíp chật cục. Nghe thấy chuông, người đàn ông bị dị ứng lập tức vỡ lấy điện thoại và nhìn màn hình, Cụ giấu đi vẻ ngạc nhiên. À, xin lỗi, bà cụ đang ốm nhà tôi, tôi phải nghe máy đây Shina và Landon gật đầu cảm thông khi người đàn ông xin phép và ra khỏi buồng, đi nhanh ra hành lang đến phòng vệ sinh gần đó. Người đàn ông bị dị ứng khóa trái buồng vệ sinh khi nhận cuộc gọi. Tôi nghe đây dọng nói trên máy nghiêm nghị. Tôi thị trưởng này